Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Muốn giải thích như tí nào thì cô mới hiểu tim của hắn đây. Hắn bảo lại công ty, ở lâm gia đã ngây người hơn 10 ngày, nhưng cũng không thể đem bà xã sụ sổ về nhà. Theo cái bụng của cô càng ngày càng lớn, tim của hắn cũng theo đó càng ngày càng nóng này. Hắn thật là muốn lập tức đón cô về nhà, mà nâng niu trong lòng bàn tay. Cha ngày ngày thúc hắn đem tiểu khả nhi về. Lão nhận ra ông đã vội muốn bồng cháu rồi. Thường hãy hắn một mảnh cố gắng. Nhà phụ đại nhân cũng hài lòng gật đầu. Nhưng vẫn không thông qua cửa của tiểu khải nhi Cô nói gì cũng không chịu cùng hắn về nhà. Chồng trước à, em đột nhiên phát hiện được tự do như bây giờ. Thì những ngày sau rất là thoải mái. Tạm thời không muốn kết thúc cuộc sống độc thân nha. Anh nhất định bất mãn, nên một mình quay trở về Canada đi. Lầm khải nhi cười hắc hắc, nói gì cũng không chịu gật đầu. Thấy bộ dáng chố trá gấp đến độ sắp nhảy tường. Oán ký trong lòng cô mới được bình thường. Nếu phải đi về, thì là cùng một nhà ba người cùng nhau trở về. Đường trá có một chút không vui, nhìn chăm chăm vào mặt nhỏ bướng bỉnh này. Nhìn hắn bất đắc sĩ, cô thật sự là rất vui mừng hay sao? Một nhà ba người, nghe ra là một chủ ý tốt nha. Lâm cả nhi nhắc lại bốn chữ này trong lòng ngọt ngào. Vậy thì em đồng ý rồi sao? Đừng trá hưng phấn, ôm sát lên Lâm cả nhi kích động hỏi. Em chưa nói với anh là cùng nhau trở về nhà em nói là sẽ cùng với bảo bảo, còn có ác ma phong nhất đi đến Canada nha. Lâm cả Nhi xào cháo mà cười nói, muốn cái tiểu quỷ kia làm gì chứ? Cùng anh về nhà, anh sẽ cưng chiều em mà. Đừng Trá dịu dàng dụ dỗ nói, hôm nay Mỹ Nam kế nhiều tình thế công toàn bộ xuất ra, hắn cũng không tin không dụ dỗ được Tiểu Khải Nhi trở về. trở lại cái nhà kia, em nhất định sẽ nghĩ lại chuyện anh vứt bỏ em từ đến ly hôn, em mới là không cần trở về. Lâm Khải Nhi lật người, đưa lưng về phía Đường Trá, có một chút đau lòng hàm chứa nước mắt. Đường Trá đau lòng truyền qua thân thể của Tiểu Khải Nhi, dịu dàng dụ dỗ cô nói: "Bà bối à, thật là xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của anh cả. Nếu như đánh anh có thể làm cho em hất giận, vậy thì em liền hãy đánh anh đi." Nói xong, hắn nắm lên bàn tay của bà xã, nặng này vỗ vỗ vào trên mặt của mình. Nhìn thấy trên mặt Châu Trá in dấu nằm ngón tay của mình, Lâm Khải Nhi đau lòng oán hận. Đúng là đúng không? Ai cho anh dùng sức hả? Đừng trá hương phấn bắt được tê cô, đặt ở bên môi hôn. Bà giá Trong tâm vẫn thương anh có phải hay không? Người nào là vì anh đau lòng chứ, là định đánh chết anh đó. Nói xong, Lâm Cải Nhi vô tay nhỏ bé lên, nhẹ nhàng rơi vào trên ngực của đường trá. Này sức lực nhẹ, giống như bị lông vũ phất qua làm một dạng. Đường trá cười lên, hắn không có nói chuyện, chỉ là đem bà giá thật chặt ôm vào trong ngực. Ngày mai sẽ tiếp tục thuyết phục. Một ngày nào đó, hắn sẽ đem Tiểu Cả Nhi sụt dỗ về nhà. Sang sớm, Lâm Cả Nhi từ trong ngực Đường Trá bỏ ra, lén lén kẽ hôn ở trên môi anh, cười trộm, cầm theo túi đeo lưng mà chạy ra khỏi căn phòng. Thời dịp người kia còn đang ngủ, thì nhảy lên xe taxi chạy thẳng tới phi trường. Sau khi cô đi không lâu, Đường Trá chợt cảm thấy trong ngực trống rỗng, lập tức mở to hai mắt. Quả nhiên không thấy bóng dáng của vợ yêu đâu. Anh lo lắng rời giường. Tìm kiếm Lâm Khả Nhi khắp nơi, đánh thức cả nhà dạy, cũng không tìm được con. Cả Lâm ra bởi vì Lâm Khả Nhi bất tích mà kinh ngạc, Lâm vỗ mặc công vui xong về phía đường trá, bắt cổ áo của anh tức giận mà đang đang cất lời chất vấn. Đường trá, có phải là cậu lại làm cho Khả Nhi chúng ta tức giận nữa hay không hả? Không có, ngày hôm qua còn rất tốt, tôi chỉ cầu xin cô ấy cùng tôi trở về Canada, nhưng mà cô ấy không có đồng ý. Đường trái nhìn thẳng vào mặt của Lâm Vũ Mặc không sợ mà cất tiếng nói. Điều này cũng không nên nổi, sẽ làm cô bé rời nhà trốn đi chứ. Tần phong ngó đường trái, liền lén đẩy thông tin điện thoại, yêu cầu đối phương giúp cô cha ghi chép nhập cảnh vào sáng sớm ngày hôm nay. Khi cô nghe được thông báo từ đầu dây bên kia điện thoại thì liền cười mà lắc đầu. Cái tên tiểu nhà đầu này một mình chạy về Canada rồi. Đường trái à, anh còn có mau đuổi theo đi. Cái gì chứ? Chính từ cô về nhà ư Đừng trả kiếp sợ sững sờ ngay tại chỗ Nhà đầu nghịch ngợm Năn nỉ cô nhiều lần như vậy Cô cũng không chịu gật đầu Thế nhưng tự mình ngồi máy bay trở về Cô đi một mình còn đang mang thai Điều này làm cho anh thật sự là lo lắng cho cô Bà nội ông nội Cháu đi trước đây Không để ý tới điều gì đường trả lập tức vọt ra khỏi lâm ra Rồi lên máy bay bay thẳng tới Canada Khi anh về đến nhà Bộ dạng điên cuồng xông lên gian phòng của mình lại không nhìn thấy, người nên thấy đâu? Tiểu Cả Nhi đâu rồi, chẳng lẽ là cô không có về nhà ư? Nhất Tâm thời hoảng lên, ngàn vạn lần được gặp chuyện không may, Tiểu Cả Nhi cô rốt cuộc là đang ở nơi này. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net